Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói Giảng ơi xin thầy cứu vớt Bạn này chỉ biết làm nông Chưa từng phạm tới oai linh của thần rừng Xin thầy cứu lý bàn này Ơi phả then ơi Ơi thầy Thảo ơi Thầy Thảo đâm chiêu hồi lâu Nhìn đám người đang lệ mình như tế sao Rồi trầm giọng nói Bây giờ chỉ có cách quật mộ Đúng giờ tí đêm nay cùng nhau diệt con ma rừng Chỉ có yểm con ma Mới có hy vọng vượt qua được ải này "Cái alpha tên mất cả làng đấy, Giang ơi, mau chuẩn bị đi những thứ tôi ghi ở trong này." "Nhanh chân lên thần vật chết tươi bây giờ." Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lại nghe thầy Tạo đi dứt con mã rừng, thế dân bản kéo nhau đi đông lắm, ai cũng sợ khi nhắc đến nó. Sẽ bắt đầu nổi cơn dông tố, con đường dẫn ra mồ quan xác của ông giào tối đen như mực đàn người lầm lũi tiến vào góc nghĩa địa nơi nhà mồ mà ông Trảo mới chôn, cỏ vẫn còn chưa kịp mọc, không gian tối om lập loè chỉ có vài bó đuốc. Thể tạo xài tay ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đất rạt cỏ còn như nhớp nước mưa chiều nay, bày ra nhang đèn 12 chén cháo trắng, hoa quả ba ly nước nhỏ và một sấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi, thể bắt đầu quật mộ. Mồ của ông Trèo mới đắp chưa lâu cho nên chỉ một đát sau đất lộ ra tấm thiên quan tài. Sau khi nhất loạt đất sạch đám đất xung quanh rồi tiến hành mở nắp quan tài thì cũng là lúc thầy Tạo cẩn bái xong văn chiếu hồn. Thầy Tạo nhìn ông Trưởng bàn rồi gật đầu ra hiệu, tiếng đỉnh răng rắc vang lên, quan tài làm bằng gỗ rồi cho nên chẳng tốn công sức đất lật tung tấm thiên. Giữa ánh dusk lập loè tranh tối tranh sáng, Sắc của ông Trảo trưng vành nổi lênh bảng bốc ra một thứ mùi hôi thối tẩm đẫm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ cái xác dưới mộ huyệt. Mộ của ông Trảo chôn gần bờ suối, nước thấp bị chặn vào lưng đền quan tài, làm cái thây kia dập dành nhìn vô cùng quái dị. Thể tao nén một hơi thở rồi thư ra một lúc sáu nén linh phù lục tự đại minh. Một hồi vít theo chiều dọc từ trên xuống, Rồi nhẹ nhàng dẫn vào thành trong của quan tài tại đầu chân hai bên vai và hai bên thòng. Thề nói những linh phù này có tác dụng trấn tà khí còn sót lại của linh hồn. Thể tạo tiếp tục lấy quả trứng gà mà ông đã căn dần rồi để trên nắp quan tài trên vùng bụng của cái xác và dùng một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó thì lại lấp lại huyệt mộ. Không cái lúc này đượm hơi ẩm của sương đêm lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày. Lâm Trích Đám dân bàn tò mò tụ tập gần đó hát thơi mấy cái liên tục. Sau khi huyễn mộ lớp xong, thầy Tạo lại xem 108 cặp tre được đóng trên mộ, 36 cặp tre hóa, thầy dặn để đóng ở nhà, trên mộ cột thêm một gà máy đen. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Tạo ngồi thiền định ngay phía đầu huyễn mộ. Thằng Ninh con của thầy theo lời đất cắm lên tám ngọ đến theo bắt phương mà cha nó đã chỉ định thế đào lên lượn đốt cháy tám cây nhang đỏ rực tại tám hướng, rồi miệng lẩm nhẩm điểm chú lập ra bắt quái trận đồ căn cứ theo tám quẻ. Càn Khôn cấn trốn tốn ly khảm đoài, mà bày thành tám trận chính, Thiên Phúc địa tại Long Phi xạ bàn, Hồ Dực điều tưởng, Phong tán vân thủy, được án theo tám cửa. Mọi người cùng nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bắt quái trận thầy tạo đi một vòng xung quanh huyệt mộ, tay trái lắc chuông dẫn hồn. Tay vải bắt pháp quét lầm rầm khuấn vải lâu lắm. Công kiến hơn một canh giờ thì thấy ra hiểu chân lập đất lại, đoạn quay sang bảo, cũng coi là tạm ổn rồi đấy. Ca ban mừng rỡ bàn tán xôn xao và cảm phục cái ân đức của thầy Tào lắm. Sau đó cũng nhờ thầy Tào trấn áp con ma rừng mà nhà mẫu mua mới tay qua nạn khỏi, làm sao dân bản này có thể quyên Tiếng bệnh tán đăng son sao tiểm một tiếng gào xé toạc màn đêm, làm cả đám mít chục người đố nhố quay lại. Nhận ra kẻ đang gào lên điên dại chính là thằng Sĩu, cháu của ông Sởn Trừng Bàn. Thằng bé chạy đến rồi gặp người thở lí thở để, đoan cầm tay của ông Sởn mà không thành lời. Khó khăn lắm mới thốt lên được một tràng hoảng hốt: "Sảng ơi, cơ người chết, thân châu nằm bế dân bản đi rồi, chết treo ở bội trên đấu lang." cả đám hốt hoảng theo lời của thằng bé chạy hộc tốc về, đầm vào mắt của mọi người giây ánh đuốc lập lòe vì những cơn gió ngoài đám gò hoang đầu làng đang rít lên dữ dữ. Trên ngọn tre già đã sắp bật gốc đổ nghiêng, xác của một người đàn ông mặc áo nâu sồng chân tr. Chân... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net